Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 46 Cuộc Sống Tân Hôn Vi Thảm của Diệp oan E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz mặt mặt beta sakura lê vương và lê vương phi cũng ở đây Lão thần bái kiến vương gia vương phi Hoa lão quốc công liếc mắt đảo qua mọi người trong sản Hơi dừng một chút trên người Diệp Ly rồi mới chào mặt cảnh Lê và Diệp oan Mặt cảnh Lê gật gật đầu Giời ánh mắt đến trên người mặt Tu Nghiêu sau lưng hoa quốc công Cao mày nói lão quốc công đây là Hoa quốc công vuốt vuốt râu bạc trắng Vô cùng đắc ý cười nói lão phu vội tới làm mối cho Tu Nghiêu Mang sính lễ đến Diệp lão phu nhân Mau đến xem xem Sính lễ này diệt phủ Còn chỗ nào không hài lòng không Tam tiểu thư cũng đến xem Thiếu cái gì chúng ta Lập tức gọi người bổ sung Diệt lão phu nhân Vốn đã xem qua danh sách Sính lễ một lần Ở đâu còn dám nói có gì không hài lòng Vội vàng tư cười đầy mặt Mà nói lão quốc công Và tô lão tiên sinh Tự mình xử lý Sao có thể có gì sai lầm Thuận tay giao danh sách cho Diệp Ly Diệp Ly cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua Quay người đưa cho Thanh Loan bên cạnh Cười yếu ớt nói làm phiền quốc công cùng với Tô Lão rồi Hoa quốc công đánh giá Diệp Ly một phen Quay lại gật đầu với mặt Tu Nghêu Cười nói Diệp ra quả nhiên dạy dỗ cô nương tốt Tu Nghêu thật có phúc Mặt Tu Nghêu liếc nhìn Diệp Ly Mỉm cười không nói Tô Triết cũng rất đồng ý Cười nói lão quốc công nói không sai Tam tiểu thư thi thư họa Đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong khu nguyên tú kinh thành Gia giáo diệt gia thật tốt Lại là một phen tán thưởng khiêm tốn Hoa lão phu nhân dùng lý do Bồi dưỡng cảm tình trước hôn nhân Sai hai vị nhân vật chính ra ngoài Đứng bên ngoài vinh nhạc đường Diệp Ly và mặt tu nghiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau Cuối cùng hóa thành một nét cười yếu ớt Để ta Diệp Ly đến sau lưng mặt tu nghiêu tiếp nhận vị trí của A Cẩn A Cẩn do dự một chút cũng không lập tức buông tay Mặt tu nghiêu gờ tay lên nói A Cẩn, ngươi lui xuống trước đi Thiếu niên nhìn về phía Diệp Ly Trên mặt nhiều hơn một chút kinh ngạc Sau đó càng nhiều thêm một ít kính ý vốn không có Cung kính giao xe lăn cho Diệp Ly Quay người nhảy lên biến mất trước mắt hai người Diệp Ly chậm chạp đẩy xe lăn dọc theo con đường nhỏ bằng phẳng đi về hướng Hoa Viên Mặt tu nghiêu hơi nghiêng đầu nói khẽ nếu như mỏi mệt có thể dừng lại Kỳ thật Ta có thể tự làm Ta biết nhưng ngươi cũng biết Ta không phải tiểu thư khu ngươi các yếu đuối Diệp Ly cười nói Xe lăng rõ ràng được chế tạo tỉ mỉ Đẩy cũng không cần phí quá nhiều sức Diệp Ly hoàn toàn tin tưởng Cho dù không có người đẩy xe lăn Mặc tu nghiêu tuyệt đối có thể hành động tự nhiên Nếu không hắn nhất định Sẽ không sai tâm phút bên người đi Nghe lời nói của Diệp Ly Mặt tu nghiêu dường như nhớ ra điều gì đó ho nhẹ một tiếng Cúi đầu bật cười Gần đây cẩn thận một chút Cảnh lê người này tật xấu khác còn dễ nói Nhưng cứ thiết mang thù Có thể nói là có thù tất báo Gần đây thu lớn vài lần trong tay nàng Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu Diệp Ly gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ta vẫn không rõ ta rốt cuộc chọc tới hắn chỗ nào. Mặt tu nghiêu cười nhạt trong mắt có chút ý tứ trào phúng hàm suốt. Nếu như sau khi nàng bị tự hôn biểu hiện thất vọng một ít, thất lạc một ít, thậm chí tìm chết một phen, chắc hắn ta sẽ không nhằm vào nàng làm gì. Thậm chí còn có thể bởi vì chút nguyên nhân mà đền bù cho nàng mấy thứ. Diệp Ly im lặng cho nên sợ dĩ hắn đối với ta như vậy cũng là bởi vì biểu hiện của ta không như ý hắn. Đúng, thật sự là thiếu ăn đòn Đi đến vàng đá bên cạnh Ao Sen, Diệp Ly ngừng lại cười nói nghĩ ở chỗ này một lát. Đúng là thời tiết đầu tháng 5. Trong Ao Sen chỉ có một màu xanh biếc. Lại làm cho người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ Sa xa, xa bọn nha đầu theo sát lanh lợi đưa lên trà bánh liền lập tức cáo lui Chỉ để lại mấy người thanh sương đứng ở một chỗ không xa không gần chờ sai khiến Mặt tu nghiêu lại cười nói người bên cạnh nàng đều rất tốt Nha đầu kia chính là người ngoài thành đêm đó Công phu không tồi Diệp Ly quay đầu lại nhìn Thanh Loan đang nói chuyện cùng Thanh Sương. Có chút vô ý mà nói Thanh Loan và Thanh Ngọc đều là từ chỗ cậu cả tới. Chỉ có Thanh Sương vẫn đi theo ta. Nàng cũng không nói tỉ Mỹ ai là Thanh Ngọc ai là Thanh Sương. Tin tưởng đối với người bên cạnh nàng mặt tu nghiêu đều biết đại khái. mặc tu nghiêu cười nói thì ra là người tự gia khó trát. Ánh mắt Ali cũng rất tốt Như vậy về sau đến định vương phủ thì ta cũng không cần lo lắng rồi Diệp Ly nhớ nhớ mày Ngươi không phải đang nói với ta về sự vụ sau này của định vương phủ Chứ để nàng trong coi một đám bộ đội đặc chủng thân thủ bất phạm thì không có vấn đề Thậm chí trong coi một đoàn quân nàng cũng có thể đảm nhiệm Nhưng lại để cho nàng đi quản lý sự vụ của một cái vương phủ cùng với sản nghiệp Dù cho có những ngày này học tập và luyện tập Trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng Biểu hiện sáng suốt của Diệp Ly hiển nhiên vừa lòng mặt tu nghiêu Ý cười trong mắt càng nhiều Nói nàng là đương gia chủ mẫu tương lai của định quốc vương phủ Sự tình của vương phủ sớm nói cho nàng Tránh cho đến lúc đó luống cuốn tay chân. Có gì không đúng sao? Không có. Diệp Ly lắc đầu. Nàng vẫn hiểu được đạo lý thân tại kỳ vị tự yếu vưu kỳ chính thân ở vị trí nào thì chịu trách nhiệm với nó. Hy vọng ta sẽ không làm vương phủ rối loạn. Ta có lòng tin với A Ly. Mặt tu nghiêu mỉm cười nói. Diệp Ly bất đắc dĩ nhướng mày Vì lòng tin của ngươi Hình như ta cũng không có lý do thoái thác. Trong thâm tâm Diệp Ly rất thích loại cảm giác này Kỳ thật nàng ở chung với mặt tu nghiêu Không quá giống vị hôn phu thê Nhưng càng giống bằng hữu Đều hiểu rõ tâm tư của nhau Cũng rõ ràng điểm mấu chốt của nhau Hiện tại có lẽ tình cảm không sâu Nhưng ở chung so với vị hôn phu thê chính thức càng thêm tự tại Có lẽ bọn hắn cả đời chỉ có thể có tình cảm bằng hữu. Cũng có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ trở thành người nhà của nhau Nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chắc đâu Chỉ có thể chờ mong, không phải sao Tình hình của ta bây giờ không quá thiết hợp đi tiếp từ tiên sinh và từ đại nhân Mong hai vị trưởng bối đường nên trát Mặt tu nghiêu bỏ chén trạt trong tay lên bàn Nhìn Diệp Ly có chút ái nấy mà nói Đại cử cử đã biết rõ tình trạng hiện tại của định quốc vương phủ Bọn hắn cũng không phải người quá chú ý những Nghi thức xã giao kia Nhưng mà Lần trước hình như đại ca nói là đã ghé qua định quốc vương phủ Diệp Ly tò mò nhìn hắn Trong lòng thật sự có chút tò mò từ thanh trần Một công tử văn nhã như vậy sẽ biểu đạt bất bẻ và bất mãn đối với muội phu tương lai như thế nào Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ nhàng nhạt cười khổ Nhiều năm không thấy Phong thái từ công tử vẫn khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ như trước Bái kiến Lê Vương, bái kiến Lê Vương Phi Giao lộ cách đó không xa, Thanh Loan Thanh Sương song song chặn đường Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng, như thế nào? Đường này bổn vương không được đi Thanh Loan và Thanh Sương liếc nhau, con đường nhỏ này chỉ đến Aoshen Phía trước căn bản không có đường khác Lê vương rõ ràng thấy tiểu thương nhà mình ở cùng định vương lúc này Còn cố ý đi về phía trước, không phải là bới mốc sao? Thanh Sương đang muốn nói chuyện thì bên kia mặt Tu Nghiêu đã mở miệng nói mời Lê Vương và Lê Vương Phi tới đi Hai người lúc này mới cúi đầu cung kính nói Vương ra, Vương Phi mời Mặt cảnh Lê Hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về hướng một đôi bít nhân ngồi yên lặng bên cạnh A sen Diệp Anh đi theo sau hắn, u oán cắn môi Mặt cảnh Lê đứng bên cạnh bàn từ trên cao nhìn xuống Diệp Ly Diệp Ly nhíu nhíu mày Đối với ánh mắt không kiên nể như vậy của mặt cảnh Lê thì đã vô cùng không thiếu Cảnh Lê ngồi đi Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói Một mặt vương tay về phía Diệp Ly Diệp Ly rất phối hợp cầm chặt tay của hắn đứng dậy ngồi xuống bên người mặt tu nghiêu Tặng vị trí đối diện cho mặt cảnh Lê và Diệp Oanh Mặt cảnh Lê không nói một lời ngồi xuống Diệp Oanh có chút thở dốc mới đi tới trước mặt ba người hiển nhiên bước chân mặt cảnh Lê không hề cố kỵ như vậy Không phải nữ tử có thân thể mảnh mai như Diệp Oanh có thể theo kịp Tam tỷ tỉ, tỉ định vương Diệp Oanh nói khẽ Diệp Ly gật đầu, mỉm cười nói tứ muội ngồi xuống đi. Mấy ngày nay tốt chứ? Diệp Oanh hơi rũ mắt, nói khẽ phiền tam tỉ quan tâm, muội muội mọi chuyện đều tốt. Diệp Ly gật gật đầu, thấy Diệp Oanh nói như thế cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên bộ dạng Diệp Oanh thật sự nhìn không ra mọi chuyện đều tốt, nhưng nàng cũng không phải thật sự tại quan tâm nàng ta. Nếu như Diệp Oanh thật sự tố khổ với nàng Ngược lại nàng không biết nên làm sao bây giờ Mặt cảnh Lê Hừ nhẹ một tiếng Nói đương nhiên Oanh Nhi rất khỏi mạnh Không biết Ly Nhi mấy ngày nay có ổn không Diệp Ly nhướng mày Nghiêng đầu liếc mặt tu nghiêu Mới cười nói ra tạ vương gia quan tâm Mấy ngày nay chưa có chút gận rộn Mọi chuyện đều tốt Sắc mặt mặt cảnh Lê lạnh lẽo Ánh mắt âm trầm trầm trầm Diệp Ly hồi lâu Mới nói với mặt tu nghiêu bổn vương có mấy lời muốn nói riêng với Diệp Tam Tiểu Thư Trong lòng Diệp Ly không nhịn được mà cảm thấy buồn cười Kỳ thật từ lần đầu khi nhìn thấy mặt tu nghiêu thì nàng đã phát hiện ra Mặt cảnh Lê đặc biệt thiết tự cao tự đại trước mặt mặt tu nghiêu Ví dụ như có mặt tu nghiêu ở đây Mặt cảnh lên nhất định càng thiết hức cầm bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn người hơn so với bình thường Kỳ thật Diệp Ly rất muốn nói cho hắn biết Phần lớn thời gian mặt tu nghiêu ngồi trên xe lăn sẽ chỉ thấy mũi của hắn Cho nên mặt tu nghiêu kỳ thật rất ít ngẫm đầu nhìn hắn Còn có chỉ cần nói chuyện cùng mặt tu nghiêu Hắn nhất định sẽ tự xưng bổn vương. Giống như nói như vậy có thể tài trí hơn người. Trên thực tế mọi người đều biết. Tuy mặt cảnh lên là con của tiên hoàng. Đệ đệ của đương kim hoàng đế nhưng trừ phi hắn tiêu diệt ca ca hắn. Tự mình làm hoàng đế. Nếu không tước vị của hắn cả đời này đều ở dưới định quốc thân vương siêu nhất phẩm. Diệp Nhi sinh được cáo lua trước Phương ra và tỷ tỷ từ từ trò chuyện. Diệp Oanh là người đầu tiên đứng dậy hưởng ướm lời của mặt cảnh Lê. Tuy nhiên ánh mắt của nàng nhìn Diệp Ly đã u oán đến mức có thể tiết ra độc rồi. Nhìn bóng dáng Diệp Oanh mang theo lưu luyến cùng không cam lòng rời khỏi tầm mắt. Trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng. Ngắn ngủng 2-3 ngày, Diệp Oanh đã từ một thiên kiên khui các kiêu ngạo biến thành một oán phụ hào phú rồi Như vậy xem ra, mặt cảnh Lê cũng chưa chắc đã thích Diệp Oanh như trong truyền thuyết Đã như vậy, lúc trước mặt cảnh Lê rốt cuộc vì cái gì mà Thà Vi Phạm Di Mệnh Tiên Hoàng cũng muốn lấy Diệp Oanh làm vợ Thật sự chỉ là khí pháp nhất thời Mặt tu nghiêu thấy mặt tu nghiêu và Diệp Ly đều tỏ vẻ thờ ơ với lời của mình Mặt cảnh lê tức giận gầm nhẹ Cảnh lê Ngươi thực sự nên học lại quy củ cho tốt Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nhìn chầm chầm vào gương mặt âm trầm của mặt cảnh lê Trong lúc đó một loại ui ác vô hình khiến mặt cảnh lê không nhịn được bị kìm hãm, Là hoàng thượng cho phép ngươi nói chuyện cùng bổn vương như vậy hay sao? Hả so với gương mặt âm trầm lạnh khúc của mặt cảnh Lê thì thần sắc lạnh nhạt của mặt tu nghiêu dù mang theo mặt nạ cũng không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, mặt cảnh Lê vẫn kinh sợ phát hiện mình lại sinh ra chút sợ hãi bí ẩn đối với nam tử trước mắt. Điều này làm cho hắn vừa tức giận vừa xấu hổ, càng thêm không thể tin được Ấn tượng cuối cùng của hắn đối với Mặt Tu Nghiêu đã là chuyện 8 năm trước Khi đó thân phận của bọn hắn rất giống nhau Bọn hắn xuất thân gia tộc Tôn Quý Nhất Đại Sở Bọn hắn đều có huynh trưởng Kaka của hắn là hoàng đế Kaka Mặt Tu Nghiêu là định quốc vương gia Bọn hắn không cần kế thừa tước vị Không có bất kỳ gánh nặng gì Cho dù ăn uống miễn phí cũng có thể cẩm y ngọc thực cả đời Chỉ trừ mặt tu nghiêu bất kể làm gì đều ưu tú hơn hắn Cho nên hắn từ nhỏ đã nhìn mặt tu nghiêu không vừa mắt Tại thời điểm hắn vùi đầu khổ độc muốn đạt được sự khen ngợi của phụ hoàng Mặt tu Nghiêu đã đạt được ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người kể cả phụ hoàng Thời điểm hắn vì võ nghệ cao siêu của mình mà ôm thầm đắc ý thì mặt tu Nghiêu đã tung hoành sa trường Tăng thêm càng nhiều huy hoàng cho danh dự chiến thần bất bại của định quốc vương phủ Thời thiếu niên, hắn chán ghét mặt tu Nghiêu nhưng không sợ hắn Thêm không vừa mắc thì đánh một trận coi như thua cũng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ đánh thắng. Nhưng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sau 8 năm hắn phân loại hắn ta là phế vật, hắn lại biết sợ hắn ta. Vô cùng nhục nhã, Lê Vương Điện Hạ, Diệp Ly nhớ mày nhìn thần sắc âm tàn dữ tợn của mặt cảnh Lê. Không chút hoài nghi nếu như đổi chỗ. Đổi người Mặt cảnh Lê lúc này chắc chắn đã xé nát người đối diện rồi Vương gia có chuyện gì nói thẳng là được Ta và Tu Nghiêu cũng không có chuyện gì không thể nói rõ Không có chuyện không thể nói rõ Mặt cảnh Lê rất nhanh tỉnh táo lại Đổi lại thần sắc trào phúng Diệp Ly, ngươi xác định Diệp Ly khó hiểu nhìn hắn Hiển nhiên mặt cảnh lê lạ cho là mình bắt được điểm yếu của Diệp Ly Như vậy muốn nói chuyện một đêm trước đại hôn hay nói chuyện xảy ra cùng ngày đại hôn của bổn vương Diệp Ly có chút đồng tình nhìn hắn Tên này tuyệt đối không biết đại hôn ngày đó hắn té xỉu tại chỗ mất mặt như vậy không thể thiếu một phần lực của mặt tu nghiêu Cùng ngày đại hôn Chuyện vương gia nói là chuyện ngươi té xỉu tại chỗ làm trễ nảy bái đường sao. Lúc này, Diệp Ly biểu lộ vẽ tiếc nuối thật sâu và đồng tình. Diệp Ly mặt cảnh lê nghiến răng nghiến lợi trường mắt nhìn nữ nhân đối diện vẽ mặt vô tội cùng đồng tình. Bổn vương không thể bái đường lẽ nào không phải như ý ngươi. Diệp Ly mờ mịt. Lời này của Vương gia ngươi là có ý gì? Tuy bình thường Diệp Ly cùng với tứ muội có chút không thoải mái, nhưng cũng không ác độc đến mức hy vọng muội ấy bế không thành a. Vương gia vu oan Diệp Ly như vậy, bảo ta, bảo ta còn có mặt mũi nào gặp tứ muội muốn hãm hại nàng để mặt tu ngu hiểu lầm? Kết bập của mặt cảnh Lê hiển nhiên còn chưa đủ. Diệp Ly mang vẻ oan ủ ổng nhàn nhạt Quật cường trường mắt nhìn mặt cảnh Lê Diễn tả nhân vật thiên kim tiểu thư bị oan ủ ổng một cách hoàn mỹ Vốn còn định mở miệng giải vây cho Diệp Ly Mặt tu nghiêu thanh thản nhìn thiếu nữ thanh lệ trước mắt Cho dù là hắn cũng không nhịn được muốn ủng hộ màn biểu diễn đặc sắc của nàng Xem ra Diệp Ly thực sự không cần hắn chỉ điểm nàng cái gì Chính nàng đã có thể xử lý đại đa số sự tình còn tốt hơn trong dự liệu của hắn Suy nghĩ một chút Ngay tại thời điểm mặt cảnh Lê Phát giận lần nữa Mặt tu nghiêu mới mở miệng nói A Ly không cần như thế Bất kể người khác nói gì Bản vương vẫn tin tưởng A Ly Diệp Ly rủ mắt xuống Nói khẽ tu nghiêu có thể tin tưởng ta thật sự là quá tốt Bằng không thì Ta thật không biết nên làm gì bây giờ Diệp Ly Ngươi được lắm mặt cảnh lê rốt cục vứt ra một câu Như một trận gió gào thét mà đi Diệp Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai khẽ thở dài một hơi Loại người như mặt cảnh lê ngươi hơi chút đắc tội hắn Hắn có thể mang thù đến chết. Trừ phi ngươi nguyện ý tự dẫm mình xuống bùn đưa lên cửa chịu nhận lỗi với hắn. Mặt hắn làm nhục đổ. Chỉ là nhượng bộ bình thường tuyệt đối không đủ. Hết lần này tới lần khác người này còn có chỗ dựa cực kỳ cường đại. Đương Kim Hoàng thượng và đương Kim Thái hậu. Hình như ta đã gây thù hàng cho ngươi rồi hả? Không. Hắn và ta cho tới bây giờ cũng không có quan hệ tốt. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói. Diệp Ly nháy mắt có thể nói một chút không? Khi còn nhỏ hắn giấu công khóa của ta, hại ta bị phụ vương đánh một trận. Ta trả lại cho hắn một trận đánh của tiên hoàng. Lúc thiếu niên hắn hoài nghi ta dụ dỗ người trong lòng của hắn. Lại để cho người ta hạ dược trong rượu trên yến hội Cuối cùng các chén rượu kia bị chính hắn uống Có một lần luận võ ta không cẩn thận đá hắn xuống lôi đài Ngày hôm sau ta bị mười mấy cao thủ đại nội đánh đến khó chịu 10 ngày sau ta và Phượng Chi giao treo hắn trên cây liễu to trong kinh thành Ừ, vừa lúc bị người trong lòng của hắn thấy được quả nhiên là thù sâu như biển Diệp Ly im lặng tuy đã sớm nghe người ta nói mặt tu nghiêu lúc thiếu niên thần thái phóng chấn như thế nào nhưng nhìn thấy nam tử ông nhuận yên lặng hôm nay Diệp Ly rất khó tưởng tượng ra mặt tu nghiêu cũng có thời nghịch ngợm gây sự đồ dai Phượng Chi Giao nói cho ta biết Ngày đó đại hôn hắn nhặt được Lê Vương Điện Hạ hôn mê sau hòn non bộ trong hoa viên Lê Vương Phủ Thiếu người vướng viếu, mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly nói Diệp Ly cười vẽ mặt thanh khiết tự nhiên Xem ra mặt cảnh Lê quả nhiên đắc tội rất nhiều người Nàng tuyệt đối có thể cam đoan không có bất kỳ ai thấy nàng động thủ với mặt cảnh Lê Cho dù là phượng chi giao cũng chỉ có thể là đoán ra thôi Trong mắt mặt tu nghiêu hiện lên vui vẻ Gật đầu nói đúng là như thế Chỉ là Cảnh lê tuy trước sau như một không có đầu ớt Nhưng hai vị trong nội cung kia còn có hiền chiêu Thái Phi lại không phải là người không có đầu ớt đâu Cho nên Diệp Ly rất nghiêm túc gật đầu ta hiểu được Hai vị trong nội cung kia còn có hiền chiêu thái phi có thể nói là vết ra đường máu từ trong mười mấy vị phi tử. Mười vị nhi tử trước đây. Tự nhiên không phải mặc cảnh lê, vị vương gia được bảo hộ quá tốt này có thể so bì. Quá mức chọc vào mắt các bà tuyệt đối là có hại vô ích. Cuối đầu nghỉ nghỉ, Diệp Ly nói ta chỉ sợ đã bị người theo dõi. Mặt tu nghiêu như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua mấy nha đầu đứng gầu cách đó không xa Khẽ gật đầu nói bất kể là ai Bọn hắn đều không yên tâm Cũng không phải nhầm vào nàng Chỉ có điều nàng càng dễ làm cho các nàng chú ý mà thôi Trước đại hôn trong nội cung có lẽ sẽ kiếm cớ triệu kiến nàng một lần Đến lúc đó Mang nha đầu thanh ngọc của nàng cùng đi Diệp Ly nghi hoặc nhìn hắn Mặt tu nghiêu nhẹ giọng giải thiết nói từ đại công tử đã nói với ta Dường như y thuật của nha đầu kia không tồi Diệp Ly hiểu rõ đưa tay dây nhẹ mi tâm có chút đau đầu Mặt tu nghiêu mỉm cười rót chén trà nóng cho nàng cười nói đau đầu rồi hả Diệp Ly thành thực gật đầu ta cảm thấy đại khái vẫn không am hiểu những thứ này những lục đục tính toán tâm cơ với nhau này thật sự khiến đầu đau nhất những người này chẳng lẽ không biết mệt mỏi sao thật xin lỗi mặt tu nghiêu nhàng nhạt nhìn nàng Diệp Ly khoát khoát tay Không để ý mà nói ta đoán cho dù hoàng thượng không chỉ hôn ta cho ngươi cũng sẽ chỉ hôn cho người hắn xem không vừa mắt Bối cảnh tự ra quá mức đặc biệt chỉ hôn nàng cho ai hoàng đế cũng sẽ không buông tâm Tựa như mấy vị công tử tự ra Từ thanh trần đã 22 rồi Lại không thấy kết hôn cũng không có hôn ước Hoàng đế cho tới bây giờ không nghĩ đến chuyện chỉ hôn cho hắn Nàng thậm chí hoài nghi hoàng đế ước gì từ thanh trần đời này đều không kết hôn Cho dù kết hôn tốt nhất cũng giống như từ thanh trạch lấy một nữ tử mà gia tộc không có thanh danh cũng không có bất kỳ quyền lợi nào Bằng không, lấy công chúa là được rồi Nghĩ tới đây, Diệp Ly ngẫm đầu hỏi hiện nay trong nội cung còn có công chúa chưa xuất giá Mặt tu nghiêu gật đầu nói công chúa nhỏ nhất của tiên hoàng lâm lan công chúa Còn có đại công chúa của đương kim hoàng thượng Phương phỉ công chúa năm nay đều 12 tuổi Thế nào? Diệp Ly lắc đầu, hy vọng chính mình nghĩ nhiều Từ thanh trần không có khả năng lấy một tiểu nha đầu 12 tuổi A Nhưng còn có từ thanh bách và từ thanh viêm Vừa nhìn vẻ mặt của Diệp Ly Mặt tu nghiêu đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì rồi Gật đầu nói năm đó hoàng thượng Thậm chí là tiên hoàng thực sự đều đã từng ám Chỉ muốn gã công chúa cho từ thanh trần Chỉ là bị thanh vân tiên sinh cự tuyệt Từ ra không cưới nữ tử hoàng thất Cũng là một ví dụ kỳ lạ trong thế gia vọng tục Hào phú đại sở Phải biết rằng Tuy lấy một người nghĩa là từ nay về sau không có quan hệ với triều đình cùng quyền thế Chỉ có thể treo một cái hư chức phò mã Trải qua sinh hoạt cẩm y ngọc thực Cái này đối với đệ tử Hào Phú có chí khí có giả tâm mà nói tuyệt đối là ác mộng Nhưng rất nhiều đại tộc Hào Phú thế gia quyền quý vẫn thích để đích thứ tử không có quyền kế thừa của bọn hắn lấy về một vị công chúa Dù sao cái này ý nghĩa huyết mạch gia tộc từ nay về sau tương dung cùng hoàng thất ý nghĩa ân sủng của hoàng đế và vinh quang. Nhưng tự gia trải qua truyền thừa hai triều trong lịch sử mấy trăm năm ít nhất có năm vị đệ tử cự tuyệt cưới vợ công chúa. Trăm năm trước gia chủ tự gia càng lập gia quy đệ tử tự gia không được có quan hệ thông gia cùng hoàng thất. Coi như là con vợ kế cũng không thể. Bởi vậy, hoàng thất cũng không thể tự làm mất mặt nhắc lại chuyện gã công chúa đến từ ra rồi. Trong nội cung có lẽ đã biết chuyện đại cử cử bọn hắn vào kinh A. Diệp Ly hỏi. Mặt tu nghiêu gật đầu nói mặc dù nói là lén vào kinh, nhưng hồng vũ tiên sinh cũng không tận lực che giấu hành tung. Loại chuyện này thật ra muốn ra cũng không giấu được Diệp thượng thư đối với đương kim hoàng thượng một mảnh chân thành trung tâm Giấu giấu diêm diêm ngược lại khiến người hoài nghi Diệp ly cười nói nói có lý Trở lại ta vẫn cần thỉnh an đại cử cử Vừa vặn cũng có nhiều sự tình muốn thỉnh giáo ông ấy Vấn an hồng vũ tiên sinh thay ta Trong phương nghi viện của vương thì Diệp Oanh nằm trong ngực Vương Thị khóc lứt nở nghẹn ngào rất thê thảm Vương Thị vẫy lua nha đầu trong phòng Đau lòng ôm con gái trấn ăn Oanh nhi, đây là làm sao vậy? Lúc này mới vừa kết hôn đang tốt mặt Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lê Vương bạc đã ngư Diệp Oanh ngẫm đầu lên Nhìn gương mặt lo lắng triều mến của mẫu thân Bi thương từ đó dâng lên Hóc càng thêm bi thống Ô oh, ốc oh. Mẹ Anh Nhi thật khổ á Rốt cuộc là làm sao vậy Chẳng lẽ Lê Vương Thực sự đối xử không tốt với con Con gái ngoan đừng sợ Lát nữa chúng ta nói cho phụ thân con biết Cha con hiểu con nhất Nhất định sẽ ra mặt vì con Vương Thị vội vàng nói Diệp Oanh lau nước mắt khóc rồng nói phụ thân còn thể có làm được gì Ông ấy dám làm gì với Lê Vương Phủ Lúc trước sính lễ của Lê Vương Phủ tùy ý như vậy ông ấy còn không phải cái gì cũng không nói Phụ thân căn bản là không thương con Vương Thị không nói cái gì đúng Nói sính lễ của Lê Vương Phủ chênh lệch cũng chỉ là so ra không long trọng bằng định Vương Phủ thôi Có Hiền Chiêu Thái Phi tự mình quản lý sinh lễ Thế nào cũng không thể làm mất mặt Lê Vương Phủ huống chi lúc ấy Diệp Oanh cũng rất hài lòng Chỉ là bây giờ nhìn thấy chuyện lạ định Vương Phủ trịnh trọng sinh hoa quốc công cùng Tô Lão Đại Nhân mang sính lễ đến như vậy Lại làm cho Diệp Oanh cảm thấy kém Diệp Ly Không có mặt mũi mà thôi Trong lòng Vương thì tuy ít nhiều không thoải mái, nhưng vẫn biết nặng nhẹ Vỗ nhẹ nhẹ Diệp Anh đang khóc, có chút nghẹn ngào nói đứa nhỏ ngất chuyện này sao có thể trách cha con Lúc trước sính lễ của Lê Vương Phủ cũng không có gì không đúng, chính con cũng rõ ràng không phải sao Nếu thật sự có chỗ không đúng cha con cùng tổ mẫu làm sao có thể để con gã đi như vậy Chỉ là hôn kỳ của nha đầu Diệp Lê Ki Định sau con. Định vương phủ cho dù vì giữ mặt mũi cũng phải cho nó sính lễ dày hơn một ít so với con mới đúng. Nhưng con suy nghĩ thật kỹ, ngoài sính lễ ra thì nó còn có cái gì? Lê Vương là thân đệ đệ của Hoàng thượng, văn võ song toàn dung mạo cũng là số một số 2 trong kinh thành. Định vương kia hiện nay chỉ là một vương gia nhàn tảng không quyền không thế Còn ngồi xe lăng, lại hội dung Nói như thế nào con cũng tốt hơn nói nhiều lắm, không phải sao Diệp oanh ủi khuất cắn môi anh đào, khắp giọng nói thế nhưng mà Trong phủ hắn còn có mấy tiểu thiết a Vương thị sưởng sợ Lập tức cười thông suốt Ôm Diệp Oanh cười nói con gái ngốc à Nam nhân nào trong phòng không có mấy nữ nhân Con phải nhớ kỹ con mới là chính phi của Lê Vương Con nhìn xem trong nhà chúng ta cũng có nhiều nữ nhân Như vậy thì có sao Con không phải là bị mẹ trì đến dễ bảo hay sao Đến con nói rõ với mẹ một câu Mấy ngày nay con rốt cuộc sống thế nào Nhắc tới cuộc sống tân hôn của Diệp oan Quả thực không phải hai chữ khổ sở có thể hình dung Không nói ngày đại hôn đón dâu bỏ qua giờ lành Lúc vái đường thì chú rễ té xỉu Sau khi mặt cảnh lê té xỉu bị đưa về tân phòng Xin thuốc của Thái Y nhưng vẫn không tỉnh lại Mà thân là thê tử mới cưới Diệp oan lại chỉ có thể tự mình vạch khăn hồng Sau đó bụng đó chiếu cố trưởng phu đang ngủ mê mệt Đợi đến lúc mặt cảnh lê Tĩnh lại thì đã gần canh năm Đừng nói là động phòng Diệp Oanh cả nghỉ ngơi một chút cũng không kịp Vội vàng rửa mặt ăn mặc tốt rồi đi thỉnh an Hiền Chiêu Thái Phi Bản thân Hiền Chiêu Thái Phi đã không hài lòng với con dâu này Lại nhìn Diệp Oanh cho dù trang điểm đậm cũng không lấn áp được sắc mặt khó coi Liền nổi giận tại chỗ Phê bình Diệp Oanh từ cách quần áo Ăn mặc đến cử chỉ hành vi cái gì cũng sai Để cho nhất nàng khó có thể chịu được là bị Hiền Chiêu Thái Phi lấy ra so sánh với Diệp Ly mà Diệp Oanh ghét nhất Diệp Oanh vốn tự tin với chính mình Dần dần qua thời gian nghe hiền chiêu Thái Phi lẩm bẩm ngày hôm qua khi thấy Diệp Ly Đối phương cử chỉ cao nhã đoan trang thế nào Mà Diệp Oanh lỗ mãn vô lễ thế nào Diệp Ly ăn nói khéo léo thế nào Mà Diệp Oanh thì không chừng mực thế nào Diệp Oanh rốt cục không nhịn được bạo phát Cãi lại Sau đó chọc cho Hiền Chiêu Thái Phi giận tím mặt lúc kín trà để cho Diệp Anh quỳ trọn vẹn nửa khắc đồng hồ Sau cùng vẫn do mặt cảnh Lê không kiên nhẫn chờ được nữa mới cho Diệp Anh đứng lên Nếu Diệp Ly có thể nói Nhất định sẽ nói với Diệp Anh hài tử đáng thương Ngươi trúng kế Hiền Chiêu Thái Phi rồi Bà ta cố ý giày vò ngươi đấy Hiền Chiêu Thái Phi ở trong thâm cung vài thập niên như cá gặp nước Làm sao có thể thật sự dễ dàng tức giận như vậy Rõ ràng là cô ý chọn nhiều điểm của Diệp Oanh mà đâm thật mạnh Dễ dàng mượn cơ hội này phát giận với Diệp Oanh Cũng có thể nói là muốn hạ uy phong của nàng ta Nếu như chuyện xui xẻo dừng ở đây Diệp Oanh còn không đến mức như thế Nhưng thật vất vả hầu hạ Thái Phi dùng đồ ăn sáng xong. Lúc trở lại trong sân của mình, chứng kiến bốn năm nữ tự ăn mặc ngăn nắp diễm lệ. Dung mạo mỗi người mỗi vẻ chờ đã lâu. Diệp oanh suốt nửa phun ra một ngụm máu trong lòng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết từ trước khi đại hôn mặt cảnh Lê đã có năm tiểu thiết. Hơn nữa nàng không thể làm gì đối với mấy tiểu thiếp này Bởi vì bọn họ không phải là thái phi ban thưởng cũng là thái hậu ban cho Không phải đích nữ của tiểu quan lại thì là thứ nữ của quan lớn Diệp Oanh không ngừng nhớ lại lời dạy bảo của tổ ngộ đối với mình Dùng hết khí lực toàn thân đè nén cơn giận Ứng phó hết những nữ nhân kia Trở lại trong phòng chờ đợi nàng không phải là trượng phu ông nhu mới cưới Mà là tổng quản và quản sự trong phủ đen cầm sổ sách lạnh như văn Diệp Oanh Chân chính là tài nữ cầm kỳ thư hoại mọi thứ tinh thông Nhưng cũng không có nghĩa là nàng an hiểu quản lý gia đình và tính toán sổ sát Nàng đã từng ghét bỏ những thứ tục khí này Sẽ làm bẩn khí chất thanh nhã phiêu dật của mình Nhưng ở trước dáng vẻ như mày biểu môi của Thái Phi và các quản sự Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình là đồ đần Hai ngày sau Khi nàng còn chưa hiểu rõ sổ sách phản phất vĩnh viễn không xem hết kia Hiền chiêu Thái Phi lạnh như băng nói cho nàng biết Những khoảng này về sau không cần nàng sen vào nữa Diệp Oan nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thực sự rõ ràng, nàng đã mất đi quyền lợi quản lý Lê Vương phủ. Nghe xong lời của Diệp Oan, sắc mặt Vương thị cũng không nhịn được trở nên khó coi. Nếu như Diệp Oan không có quyền lợi quản lý Vương phủ, như vậy nàng, Lê Vương phi này hoàn toàn là thứ bài trí. Lần đầu tiên Vương Thị hối hận chính mình quá mức sủng án và phóng túng đối với đứa con gái này rồi Nếu lúc trước dạy nàng nhiều một ít Cũng không đến mức gặp phải vấn đề như vậy Nhưng Vương Thị không hiểu So với Hiền Chiêu Thái Phi Đừng nói là dạy nhiều một ít Coi như chính bà ta tự mình đi cũng không có tác dụng gì Từ lúc bắt đầu, Diệp Oanh đã nhất định không chiếm được một quyền lợi nào xứng đáng với vị trí chủ mẫu vương phủ Vậy, Lê Vương có ý gì vương thì kéo Diệp Oanh hỏi Diệp Oanh rơi lệ nói vương ra nói Thái Phi thương tiếc con còn trẻ tuổi mới giúp con quản lý vương phủ Chờ thêm 2 năm nữa có con rồi con học hỏi kinh nghiệm quản lý ổn nhận tới tay cũng không muộn Vương Thị Linh Quang lón lên, đúng rồi trẻ con Vương gia nói không sai, anh nhi con thực sự nên mau chóng sinh hạ trưởng tử vì Vương gia Con phải nhớ kỹ, là trưởng tử Tuyệt không thể để cho những nữ nhân kia sinh hạ con nối dõi cho Lê Vương trước con Diệp anh cả kinh, có chút do dự nhìn Vương Thị Vương Thị nói khẽ con ngoan, đừng sợ Mẹ sẽ nói cho con biết nên làm thế nào Con là chính thê của Lê Vương Sinh hạ con trai trưởng vì Lê Vương là chuyện đương nhiên Cho nên những nữ nhân kia tuyệt đối không thể mang thai trước con được Hiểu chưa nhìn hàng quan trong mắt Vương Thị Diệp Oanh nhanh chóng nhẹ gật đầu Vương Thị lúc này mới thỏa mãn lộ ra Dán vẻ tươi cười kéo Diệp Oanh ngồi xuống nói tỉ mỉ Hai mẹ con một người dạy một người học Tại thời điểm nói đến nhập thần nha đầu hầu hạ ngoài cửa bẩm báo lão ra đến rồi Vương thị mừng rỡ kéo Diệp Oanh cười nói con nhìn xem Cha con vẫn quan tâm con đấy Vội vàng kéo Diệp Oanh cùng nhau đứng dậy ngênh đón Diệp Thượng Thư Diệp Thượng Thư tiến vào nhìn thấy Diệp Oanh khẽ giật mình Mới nói sao anh nhi lại ở đây diệt oan u oán cuối thấp đầu nói anh nhi lại mặc Đương nhiên là đến chỗ mẫu thân nói chuyện Phụ thân cho rằng con gái ở nơi nào diệt thượng thư khẽ như mày không nhịn được liếc nhìn diệt oanh nhiều hơn Cảm thấy đứa con gái này vài ngày không thấy hình như có chút không giống với lúc trước Nhưng lại bị ông quy kết rất nhanh là do con gái gãi cho người đã trưởng thành không hề hỏi nhiều Đợi đến lúc diệt thượng thư ngồi xuống dân nước trà. Vương thị mới hỏi nói lão ra không tiếc hoa quốc công và tô lão đại nhân Đúng lúc này tới là Diệt thượng thư nói lão quốc công và tô lão đại nhân ăn xong tiệc rượu đã trở về Ta đến thương lượng với bà một chút về chuyện đồ cưới của Ly Nhi Trong lòng vương thị dân lên một ít dự cảm không tốt Đồ cưới của Ly Nhi Không phải đã chuẩn bị thỏa đáng sao Lão ra cảm thấy còn có vấn đề gì Diệt Thượng Thư gật gật đầu Nhìn thoáng qua Diệt Oanh ngồi ở một bên Nói ta đã thương lượng với mẫu thân một chút Trong đồ cưới Ly Nhi thêm hai cái thôn trang Một viện nhỏ Hai giang cửa hàng cùng với 8.000 lượng bạc Cái gì Vương thì không nhịn được thét lên Sước nữa đánh đổ chén trà trước mặt Vẽ mặt Diệp Anh cũng không dám tin nhìn Diệp Thượng Thư Diệp Thượng Thư bất mãn cao mày Nói đây là ý của lão phu nhân Vương Thị cố hết sức không để mình thét lên Đỏ mắt nhìn Diệp Thượng Thư nói vì cái gì Nguyệt Nhi và Oan Nhi cũng là đích nữ của lão gia, cháu gái ruột của lão phu nhân a. Lão phu nhân không khỏi quá mức nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Nguyệt Nhi trong cung thì thôi, nhưng chuyện này để Oan Nhi về sau đặt chân có chỗ đứng để sinh sống thế nào ở Lê Vương phủ diệp thượng thư không kiên nhẫn nói bà đang nói vậy vả gì đó. Đồ cưới của anh Nhi xảy ra chuyện gì trong lòng bà rõ ràng Rốt cuộc bà cầm bao nhiêu bù vào Bà cho rằng ta cùng lão phu nhân không biết Vương Thị có chút không cam lòng nói khẽ lê Nhi Chẳng lẽ không có cái khác bù vào Thời điểm đại cô nương suốt giá năm đó Đồ cưới còn chưa bằng số lẻ của nàng Diệp Thượng Thư lạnh lùng nói đồ cưới quý giá mẹ Ly Nhi lưu lại cho nó đi đâu lẽ nào bà không biết Còn có đồ cưới của Ly Nhi nhiều ra chính là do mẹ nó lưu lại cho nó là từ gia lấy ra Đồ cưới của anh Nhi nhiều hơn đều là từ Diệp ra đấy Lão ra Vương Thị mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn Diệp Thượng Thư thân thể cũng là bộ dáng lung lay sắp đổ ta biết ngay Lão gia vẫn luôn khinh thường ta Cũng bởi vì xuất thân nhà mẹ ta vần hàng không bằng tỷ tỷ xuất thân hiển quý Còn chưa nói xong Phương Thị đã khóc đến nước mắt rơi lại chả ô ô Biết sớm như vậy Còn liên lụi nữ nhi của ta bị lão gia coi khinh ta Ta lúc đầu còn không bằng chết đi cho xong Bà đang nói bậy bạ gì đó Nhìn bộ dáng thê tử bi thương như thế Trong lòng Diệp Thượng Thư mềm nhũng Nhớ tới chính mình những ngày này Vì Triệu Thị vẫn luôn có chút vắng vẻ bà ấy Bất đắc dĩ nói Vương Thị nén nước mắt Ai oán nhìn Diệp Thượng Thư Chẳng lẽ lão ra không khinh thường ta sao Diệp Thượng Thư nói Đừng suy nghĩ lung tung ta khi nào khinh thường bà Vương Thị lúc này mới ngưng được nước mắt Cảm động nhìn Diệp Thượng Thư Biết Nhi biết lão gia nhất định sẽ vĩnh viễn đối tốt với Biết Nhi Diệp Thượng Thư nhìn nhìn Diệp Oanh có chút không được tự nhiên ừ một tiếng Diệp Oanh ngồi một bên cũng như có điều suy nghĩ Đối với thủ đoạn lung lạc phụ thân của mẫu thân Nàng vẫn hết sức kinh ngạc Tuy nàng tại chỗ xem cảm thấy mẫu thân làm ra dáng dấp thiếu nữ ngượng ngùng này rất khiến người ta cảm thấy có chút không chịu được. Nhưng phụ thân rõ ràng cam chịu một dạng này. Đại phu nhân năm đó nàng cũng nhớ rõ. Có thể nói, Việt Anh từ nhỏ đã lấy nữ tử như đại phu nhân làm mục tiêu nỗ lực. Cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn không biết. Vì cái gì phụ thân sẽ vứt bỏ đại phu nhân Nữ tử xinh đẹp ưu nhã tài hoa hơn người như vậy mà càng thêm coi trọng mẹ ruột của mình Có một lần nàng thậm chí có chút hoài nghi mình có phải thật sự cố gắng sai phương hướng rồi hay không Nhưng về sau lớn lên giữa khu ê tú kinh thành Ánh mắt khen ngợi và hâm mộ của nam tử lại khiến cho nàng hiểu Nàng cũng không sai Lão ra, chuyện kia, đồ cưới của Liên Nhi Diệp Thượng Thư cao mày nói đây là chuyện lão phu nhân quyết định Nếu bà còn có ý kiến thì đi nói với lão phu nhân Diệp Thượng Thư mặc dù việc tư trong phòng mình có chút lẫn lộn không rõ Nhưng trên chính sự còn không tính là quá choán ván Lập tức đẩy Diệp Lão phu nhân ra làm tấm mộ Vương thì đương nhiên không dám đi hỏi diệp lão phu nhân Nếu bà dám khiêu chiến với diệp lão phu nhân Những năm này đã sớm nghĩ biện pháp hạ độc chết Lão phu nhân luôn dùng lỗ mũi xem mình còn thích khoa tay muốn chân kia rồi Thấy thê tử và con gái đều có dáng vẻ tuổi thân lại không dám nói Diệp thượng thư thở dài bà cũng biết Sính lễ định vương phủ đưa đến là cái dạng gì rồi đấy Mặc dù có mẹ Ly Nhi lưu lại đồ cưới cho nàng, người ngoài không nhìn ra cái gì Nhưng quyền quý kinh thành nhà ai không hiểu Nếu truyền ra lời hiềm khiếp gì, diệt ra chúng ta cũng không cần ở kinh thành làm người rồi Tham sính lễ phong phú của con rễ gia lại không đưa ra hồi môn tương ứng sẽ bị người đâm cột sống chỉ trọ đấy Vương Thị nhớ tới danh sách sinh lễ thật dài kia của Định Vương Phủ Không thể không thừa nhận Định Quốc Vương Phủ dù cho xuống dốc cũng vẫn là nhà lớn nghiệp lớn của cả nhiều Việc này truyền đi, mất mặt cũng không phải Định Quốc Vương Phủ và Ly Nhi Mà là Diệp gia chúng ta còn có chiêu nghi nương nương trong nội cung Diệp Thượng Thư tiếp tục nói Nhắc tới khởi diệp chiêu nghi trong nội cung, thần sắc vương thị càng dao động Chỉ là nhớ tới thoáng cái lại cho ra hết vài vạn lượng bạc, trong lòng lại co rút một hồi Tự định giá một phen, mới buồn bã nói lão gia và lão phu nhân cân nhắc chu Toàn, là ta nhất thời nghĩ sai rồi Kính xin lão gia đừng nên trách, xử lý theo lời lão gia Hiện nay ta cũng không có tâm tư quản những chuyện này Diệp Thượng Thư nghe xong kinh ngạc nhìn nàng Sao vậy? Ô anh Nhi xảy ra chuyện gì? Vương Thị lôi kéo Diệp Anh Đem chuyện trong lê vương phủ tỉ mỉ nói một lần Nghe xong Diệp Thượng Thư cũng không nhịn được tức giận tăng vọt Diệp Anh có lẽ nhìn không ra hiền chiêu thái phi Cô ý muốn thu quyền lợi quản gia của nàng Vương Thị và Diệp Thượng Thư thế nào lại nhìn không ra? Có ai nghe nói qua tân nương tử vào cửa ngày đầu tiên phải quản gia tính toán sổ sách sao? Hơn nữa còn là hai ngày sau trực tiếp kết luận Diệp Anh không thiết hợp quản gia. Coi như là bà bà hung dữ hà khắc nhất cũng không như vậy. khinh người quá đáng. Ta đi tìm Lê Vương. Nhất định phải hắn cho Diệp ra ta Một câu trả lời Diệp Thượng Thư cả giận nói Diệp Oanh vội vàng kéo Diệp Thượng Thư không chờ Nơn Gơn Dơn Dơn Quy. Quy Quy Diệp Thượng Thư câu mày nói Oanh nhi Con làm gì vậy Diệp Oanh thấp giọng nói phụ thân Chuyện này trước khoảng một chút a Vương gia đã đáp ứng Thái Phi rồi, hiện tại cho dù đi nói cũng sẽ chỉ làm vương gia mất hứng. Khóc một hồi, lại có vương thị khuyên. Diệp oanh rất rõ ràng chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ đã là mặt cảnh lê. Cho nên tuyệt đối với không thể để hắn mất hứng. Chẳng lẽ cứ như vậy là được Diệp Thượng Thư nói. So với một mặt tu nghiêu tao nhã lễ độ. Mặt cảnh lê mắt cao hơn đầu Diệp Thượng Thư đối với con rể này càng thêm không hài lòng Vì cái gì hết lần này tới lần khác định vương là tình cảnh thân phận như vậy Diệp Thượng Thư không khỏi tiếc nuối nghĩ Anh Nhi sẽ nghĩ biện pháp nếu vẫn không được lại cầu phụ thân làm chủ. Diệp Thượng Thư than nhẹ một tiếng Thương tiếc nói với con gái được rồi Lê Vương tuy là con ruột Thái Hậu nhưng chúng ta cũng không cần sợ hắn như vậy Hoàng thượng cũng không phải là người không phân rõ phải trái Nếu thật sự không được chúng ta cầu hoàng thượng làm chủ là được Lát nữa chuẩn bị cho anh Nhi một ít ngân lượng dự bị Vâng, thiếp thân thay anh Nhi tạ ơn lão ra Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.x.org